Không biết gặp phải vận may gì, lúc này ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát tuần tra lóe lên trói mắt đúng lúc từ nơi xa chạy đến, rơi vào đáy mắt nhóm thành niên đang điên cuồng đánh người. Có cảnh sát, có người chợt kinh hô, không muốn bị bắt thì nhanh trốn thôi. Tên cầm đầu hét lớn, chồng nháy mắt chỉ thấy nhóm thành niên kia vội vàng bỏ lại gậy cọc, nhanh chóng chạy vào một ngõ nhỏ tối đèn khác trong phút chốc đã biến mất, để lại người đàn ông nằm trên mặt đất.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 không ngờ lại bị vướng vào chân vào chăn mỏng đang đắp trên người, phát ra một tiếng thét chói tai, rồi nặng nề ngã xuống đất. ôi đau chết đi được! xoa xoa chán, đỗ Ánh Nguyệt kêu lên thảm thiết, có chút tỉnh ngủ kéo trần trên người ra, bỏ đến bên chiếc bàn con nhấc ấm nghe lên thành ấm buồn ngủ và chút tức giận. mặc kệ là người nào tốt nhất có lý do chính đáng giải thích nửa đêm. nhìn xuống đồng hồ đeo tay, lại tiếp tục biểu thị sự bất mãn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 Ông xã lại xưng tôi, tôi không phải người ngoài sao? Không cần xóa đo nữa, không so nữa. Cô ý chọc người. Tiểu Nguyệt, em muốn chết à? Chiến tranh nổi lên, hai người nhàm chán lãng phí cước điện thoại quốc tế đất đỏ, tiến hành một trận đấu võ mồm vô nghĩa. Tại bán đảo Ả Rập Saudi, Ả Rập Xê Út, ở Trung Đông, màn đêm buông xuống, bầu trời đêm, sớm như được phủ lên một tầng vải màu xanh dương đậm, khí khái phì phàm, Bên trong tòa cao ốc, sản xuất xăng dầu của vi thị, cạnh đường cái náo nhiệt. Người đàn ông đứng trước tấm kính thủy tinh, xảy sưa ngắm nhìn vầng trăng rằm sáng tỏ, treo trên tháp nhà thờ Hồi giáo, tràn đầy tình diệu của nước ngoài. Bắt đầu từ 3 năm trước, không biết tại sao anh lại thích ngắm trăng trên bầu trời đêm. Ngắm, ngắm, tầm tư luôn luôn kiên định, sẽ xuất hiện một tia chua sót cùng ảm đạm kỳ lạ. Giống như mình đã quên mất một món đồ rất quan trọng,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 Này à, không khỏi đồ mồ hôi lạnh Xong rồi, anh cả lại muốn đùa dẫn tuyệt chiêu Thần lòng thấy đầu không thấy đuôi rồi Mẫu thần đại nhân nhất định sẽ nổi bão Tại Los Angeles Xách theo túi hành Lý Đờ Sơ Bước vào lãnh thổ Mỹ Quốc sau một năm xa cách Mặc khuê đứng ở bên trong đại sản sân bay Tấp nập người qua lại Khỏe miệng khẽ nhếch lên Ai ra, một năm qua đã quen hít thở không khí cô giáo Nóng bức ở bán đảo Trung Đông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 Xác định thật sự không có gì có thể khiến anh cảm giác Mặc khuê đành từ bỏ Có lẽ là tôi nghe nhầm rồi Nhìn anh ngượng cười Alex vỗ vỗ anh Đi thôi tôi giúp anh đo gió tẩy chân đón gió tẩy chân Thành ngữ ý chỉ mời tiệc đón cách từ phương xa trở lại Để xua đi những mệt mỏi Những xó dương trên đường đi Nghe vậy Mặc khuê khẽ cười lắc đầu Đè nén cảm xúc tịch mịch trong lòng Cùng bạn tốt đi về phía cửa ra vào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 Sau đó, chỉ thấy hai chị em rất hợp ý nhìn nhau cười to vui vẻ vỗ tay nhau khen ngợi Ryder, tôi muốn người giỏi nhất Bên ngoài phòng thu Y Ivan vẻ mặt nghiêm túc, lợi dụng giờ giải lao cùng người đại diện bàn chuyện quan trọng Tôi hiểu Ưỡn bụng bia rất to, Ryder gật đầu đồng ý Tôi đã hỏi ý của rất nhiều người có tên trong nghề Tất cả bọn họ không hẹn mà cùng sung bái một người, công nhận anh ta là người giỏi nhất trong giới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 Nhìn chúng vài đôi giày thoải mái Đang đợi nhân viên cửa hàng mang đến thử độ ánh tinh vội kêu lên Nhưng mà chị rất khát độ ánh nguyệt vẻ mặt đau khổ thương lượng Hay là chị xuống quần uống Mua trước cốc nước rồi lại lên tìm em Có nhân viên ở cùng tiểu tinh Cô rời đi một chút Chắc sẽ không có gì nguy hiểm đâu nhỉ Chị có thể dùng tiếng Anh để mua đồ sao Ánh mắt hoài nghi Lê cô một cái rất không tin tưởng Động tác hình thể là ngôn ngữ quốc tế đấy Chị có thể dùng mà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 Ai ra? Trẻ chán, cô thả bản năng kêu lên thảm thiết bằng tiếng Trung. Xin lỗi, cô không sao chứ? Sọng nói chầm thấp cũng dùng tiếng Trung đáp lại. Cái gì? Cái người có lòng ngực cứng như sắt này cũng nói tiếng Trung ư. Hơn nữa, hơn nữa sọng nói còn rất quen tay. Hơi sừng sốt, ngừng đầu để nhìn cho rõ khối tường khổng lồ này. Nhưng khi khuôn mặt cương nghị, ngũ quan thâm thủy kia nhập vào trong mắt của cô, cô liền kêu lên theo bản năng.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 Anh ta vẫn còn đuổi theo sao? Xong chưa vậy, cổ sắp chạy hết nổi rồi. thang máy, thang máy, chờ tôi một chút. độ ánh nguyệt dựa vào thân hình nhỏ nhắn, nhanh chóng chui vào bên trong thang máy sắp đóng cửa, mở miệng thở dốc. cổ xuyên qua khe hở càng lúc càng nhỏ, nhìn thấy thân hình cao lớn đang vội vàng lên qua biển người, tiếp tục đuổi theo không buông. bye bye. làm cái mặt quỷ nhìn người đàn ông còn cách cửa thang máy năm bước, vẻ mặt nôn nóng.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 Ánh mắt hứng thú lướt qua tấm hình thân thủ, đến kèm trong tài liệu, thành âm mang ý cười, bất ngờ dừng lại một chút, thích thú chuyển đề tài. Hóa ra đại ngồi sao với một cô gái phương đông, dáng vẻ cũng không tệ. Cô gái phương đông, mặc khuê ngẩn ra, cô gái chạy trốn làm cho tim anh nhói đầu kia cũng vậy. Anh xem đi, dáng vẻ đậm chất cổ điển phương đông, có phải không? Cần cứ vào tính cách yêu thích mỹ nữ, Alex cười hì hì, đem hình đến trước mặt anh.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 thì chắc mới mất chút máu cũng không chịu nổi đâu. Mẹ kiếp, tôi là ngồi bàn giấy có được không vậy? Alex bị thường kháng nghị, có ai đã nghe qua, người có chuyên môn giao tiếp, còn cần một thân giỏi võ nghệ chưa? Chỉ cần mấy chiều hoa chân múa tay, là cũng có thể hù người rồi. Ngồi bán giấy thì sao? Lít mất một cái để ấm chầm, mặc Quê không để ý đến kháng nghị của cậu, liền kéo đi. Lúc tôi muốn luyện quyền, cậu chỉ cần ngoan ngoãn theo giúp là được. Wow, tôi không muốn chết đâu. Tiếng kêu vô cùng thảm thiết Vàng vọng trong không trung Thế nhưng chủ nhân thanh âm ấy Vẫn bị áp giải xuống tầng hầm Em không cần Bên trong phòng khách Độ ánh tinh mặt lạnh cự tuyệt Nhưng là Em cần một vệ sĩ đi theo bên cạnh Để làm gì chứ Phiền phức Một hơi cắt đứt lời Của ông xã thần yêu Độ ánh tinh vẻ mặt mất hứng Tiểu tinh Đây là vì an toàn của em Gương mặt tuấn tú Của y phạm sụ xuống Thần kinh anh quá căng thẳng rồi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 Em có chị chăm sóc là đủ rồi Đội ánh tinh phản bác Giọng nói cũng mềm mỏng hơn Có hy vọng Y Phạm vội vàng sẽ ám hiệu Muốn cô nói thêm vài câu nữa Nhận được khẽ nháy mắt biểu thị Đã nhận được ám hiệu Đội ánh nguyệt tiếp tục cố gắng Tiểu tinh chúng ta đều là những cô gái bé nhỏ Nếu như Phan Cuồng muốn làm tổn thương em kia Có thể như tá mập Thì sẽ đẹp bẹp hai người chúng ta đấy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 gầy gò rồi. Có phải bọn họ đã để cho vị vệ sĩ này đợi quá lâu nên mới có chịu mắng người hay không? Mặc dù biết câu chửi của mình đã bị người khác nghe được, nhưng Mặc Thê vẫn bình tĩnh như cũ, âm thầm hít sâu một hơi, vẻ mặt trầm tư, chậm rãi xoay người. Liếc thấy khuôn mặt đối phương đậm nét Á Đông, Y Phạm đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền nảy sinh cảm giác thân thiết, nở nụ cười thân thiện, tiến lên một bước cầm tay anh mạnh mẽ lắc Chào anh, mang tin sinh phải không?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 Anh mãnh liệt hoài nghi, cô gái chạy trốn hôm qua cùng vị lầm khắc từ phu nhân này là sinh đôi, nếu không trên thế giới này, gần như sẽ không có ai mà giống nhau như đúc đến thế. Rất tốt, có được vị lầm khắc từ phu nhân này trong tay, muốn trà xét lai lịch của cô ấy đã không còn là chuyện khó khăn nữa. Không chú ý đến thì suy tính lướt qua trong mắt anh, đội anh tin ngược lại cảm thấy rất hứng thú với khuôn mặt á đông của anh. Mạc tiên sinh nói tiếng Trung được không?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 thì bất ngờ, một giọng nói trầm chèo từ bên trong chuyển tới. "Ivan, tiểu tinh, nghe nói vệ sĩ tiên sinh đến rồi." Tò mò, kẻ vui như một cơn lớp giấy làm ra, xong khi ánh mắt hưng phấn bất gặp khuôn mặt cương nghị quen thuộc kia, thì ngay lập tức cổ họng cô như bị bóp nghẹn phát ra tiếng kêu thảm thiết như gà bị cắt tiết. "A, gặp quỷ." Không kịp suy nghĩ, liền hốt hoảng quay đầu bỏ chạy vào bên trong, tốc độ khá là nhanh. "Làm sao vậy?"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 vì sao lại đỏ mặt như vậy? anh mắt chầm ngâm ngắm nhìn gương mặt đỏ hồng của cô, mà quê chỉ cảm thấy bụng dưới một trận xồi xao, khiến anh không nhịn được muốn đưa tay vuốt ve gò má phấn hồng, xem có nồn mịn như trong tưởng tượng không? anh anh làm gì thế? Trừng mắt nhìn bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt mình, cô lấp lấp hỏi, tìm gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. anh anh làm sao lại đột nhiên vuốt mặt cô thế? hơn nữa ngón cái lại cứ không biết khống chế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 lúc thấy cô cả người ướt đẫm không khỏi hét lên sợ hãi tiểu nguyệt nếu như em muốn bồi lội là ơn đổi thành một bộ đồ bơi nhé y phàm cũng bước đến chế diễu tay to xoa xoa một đầu tóc ướt của cô bồi lội cái gì em là bị ngã xuống bể đấy thở vì phò phòng mồm trợn mắt đánh vào bàn tay kia ánh mắt oán hận phóng đến đầu sỏ gây chuyện khẽ nhíu mày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 rất tự nhiên vỗ vỗ vài anh giọng nói của y phàm ẩn chút đồng cảm tiểu nguyệt nhà chúng tôi đối với loại chuyện như vậy rất chậm sạp xin nãy cố gắng thêm người đàn ông này cho anh cảm giác không tệ xem ra rất đáng tin nếu tiểu nguyệt cùng ở chung với anh ta chắc sẽ không thể thỏi đâu nghe vậy mặc khuê liền kỳ quái nhìn anh cảm thấy tôi rất kỳ lạ chưa hiểu rõ nhân phẩm lề lệ của anh lại khuyến khích anh theo đuổi người thân của mình nở nụ cười Y Phạm nói thẳng ra nghi ngờ của anh Trong mắt tràn đầy thương hại giải thích Bởi vì không cần sự thầm định của tôi Bà xã đại nhân nhà tôi sẽ tự mình cướp lấy trọng trách to lớn này Lấy TX Quang nhìn thấu Từ đầu đến chân Tỉ mỉ qua sát anh Qua được ải của cô ấy Anh mới được coi như có tư cách theo đuổi tiểu nguyệt đấy Lại vỗ vỗ vài anh thêm lần nữa Sau đó liền không nhịn được Cười lớn rồi rời đi Từ nhỏ tiểu nguyệt đã cầu thả Cái gì cũng mơ mơ hồ hồ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 khóe miệng nổ lên chút cười khổ, anh thật sự bất đắc dĩ. Không biết ư, Y Phạm cùng đội anh Tinh hai mặt nhìn nhau, thủ lại về mặt kinh ngạc của hai người vào đáy mắt, mặt quê càng cười thêm đau khổ. Ba năm trước, tôi bị mất chín nhớ trong một tháng, cho nên có quen biết chị cô hay không, thì tôi nghĩ nên để chị cô nói cho tôi biết. Lúc này, đội anh Tinh không nói gì. Hề, hey, xem ra ngọn nguồn vấn đề vẫn quay về trên người chị gái của mình mà. Bàn đêm tĩnh lặng,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 Cô muốn giấu diếm cái gì sao Tôi, tôi không biết anh đang nói cái gì Nhanh, anh đi mau Nếu không, nếu không tôi sẽ gọi người thật đấy Đáng chết, em không nói Tôi nhất định không đi trùng mắt, nhìn người đang hoảng sợ dưới thân Mà quê không hiểu rút cuộc là cô đang sợ cái gì Anh, anh Lại một lần nữa Không nói nền lời Chúng ta từng là người yêu sao Khi hỏi ra câu hỏi trong lòng muốn biết nhất